Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thì tự đầu trên đùi cô khư ân ân nhìn anh giống như con nít Cô hy vọng anh cứ mãi như bây giờ Cầm lấy mái sấy sấy mái tóc bằng bềnh của anh Anh từ từ nhắm hai mắt Khóe môi lộ ra nụ cười mãn nguyện Lúc anh say rượu Chỉ biết xoay quanh tìm cô Một khi không tìm thấy thì sẽ giận dữ lên Chạy đi tìm cô Ai mà ngờ đầu bếp nổi tiếng Lúc uống rượu lại trở thành con nít 3 tuổi Hay dỗi hờn như bây giờ chứ Xong rồi, đi ngủ đi. Cô đem đầu anh đặt lên gối. Phí Kiệt nằm trên gối cô thỏa mãn hít sau một tiếng, nhìn cô mà cười. Đều là hương vị của em. Hứa ân ân kéo mền đắp cho anh chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt, rồi đi ngủ. Này! Phí Kiệt nghiêng người, nắm lấy tay cô. Hứa ân ân nhìn anh chờ đợi. Cô thở dài để mặc tay cho anh cầm, tiếp tục ngồi ở mép giường. Hôm qua... Anh mơ thấy mình trở về lúc 20 tuổi Lúc đó anh mới tới nhà em Liền bị ba em rửa đuổi Làm anh sợ đến nỗi tỉnh dậy Lăn cả xuống giường Anh cười nói Đáng đời, ai bảo anh lúc đó mới đến nhà em Liền có ý đồ dụ dỗ em chứ Cô nhớ lúc đó bị anh ép sát vào tường Mà tim đập loạn xạ Cảm giác không thở nổi Bởi vì lúc đó em cứ nhìn chằm chằm anh Rõ ràng là rất mê anh Bộ dạng của anh so với con gái còn đẹp hơn người bình thường thì đương nhiên ai cũng phải nhìn. chẳng lẽ anh muốn dụ dỗ mọi ánh mắt của con gái sao? cô vỗ hai má anh. nếu như lúc anh tỉnh rượu, cô tuyệt đối sẽ không làm hành động này. Ví Kiệt áp tay cô vào má mình, ngẩng ngốc cười. anh khi đó chỉ muốn gần gũi em thêm một chút. dù gì lúc đó anh cũng ở nhờ nhà em. mà dù sao, lúc đó anh dựa vào khuôn mặt không sợ chết này đánh khắp thiên hạ vô địch thủ ba anh đời này làm chuyện tốt duy nhất chính là quang anh đến nhà em. ba em chính là siêu cấp ân nhân của anh, anh muốn làm tấm biển cho ông. phí kiệt đột nhiên nghiêm trang nói. ba em nhất định sẽ kêu là nhạm nhí đấy. sau đó sẽ kêu anh xuống bếp nấu cho ông anh. hai người mỉm cười nhìn nhau. phí kiệt kéo cô nằm kế anh, cảm thấy hài lòng, cười mỹ mãn. ba cô là hứa tinh tiến. Ông chủ của một công ty dệt may lớn cũng rất thích ăn uống. Năm đó khi nhận nuôi Phí Kiệt, ông liền đưa anh đến nhà hàng Pháp làm việc, còn cùng Phí Kiệt cá 10 vạn tệ rằng anh sẽ không làm việc ở nhà hàng này quá 3 tháng. Phí Kiệt vì 10 vạn tệ mà vội cắn sang chịu đựng. Thấy sự kiên trì cùng tài năng của anh, một đầu bếp Pháp muốn nhận anh làm học trò và đề nghị anh cùng với ông ấy đi Pháp để học nghệ Phí Kiệt ngay lập tức gật đầu, mang theo hành lý tiêu xái rời đi. Năm năm sau, khi anh quay lại Đài Loan, anh không chỉ đã học hết chủ nghị của hai vị đầu bếp đó, mà còn trở thành một trong số ít người trẻ tuổi đảm nhiệm chức vụ đầu bếp chính của nhà hàng lớn. Anh hối hận học làm đầu bếp sao? Cô nhẹ giọng hỏi, biết anh còn chưa ngủ. Hỏi cũng như không hỏi, khi ở nước Pháp, không quen biết ai cả, lại phải ngồi trong phòng bếp nóng ở ngực mà học tiếng Pháp. Anh hối hận muốn chết. Anh nói rồi yên lặng nhìn cô. Có trách khi đó lỗ tài em mỗi ngày đều rất ngứa Nhất định là anh ở đâu đó nguyện rủ em Với ba đại đọa anh đúng không Hiện tại nghĩ lại tất cả đều rất đáng Phí Kiệt cầm tay cô lên Hồn nhẹ lên đó Hai người là sinh mệnh của anh Là người thân quan trọng nhất của anh Hứa ân ân ngừng thở Cảm giác lâng lâng giống như là cầu hôn Ngày sau đó Phí Kiệt nhắm mắt lại An ổn đi và giấc ngủ Hô hấp rất nhanh trở nên đều đều Hứa ân ân nhìn anh cứ như là thiên sứ Tay phải cô nắm tay anh Nhưng tay trái lại dùng hết sức Nắm chặt ngăn chặn đau đớn trong lòng Cô biết Ngày mai anh sẽ tỉnh dậy Anh sẽ không còn nhớ những gì của tối hôm nay Từ lượng của anh rất sợ Uống một tí thôi là đã say Việc này một năm có thể xảy ra Một hay hai lần Mà chỉ cần anh say Anh sẽ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa chạy Đến bên cô Quả trường nhất Nằm một lần anh đi xe taxi 3 tiếng đồng hồ đến Nhật Nguyệt Đàm để tìm cô Bởi vì lúc ấy cô đang cùng đồng nghiệp nghỉ phép ở đó Hứa ân ân cắn môi nhịn xuống một tiếng thở dài Anh là người cô yêu Cô ý anh sai bảo giận dữ với cô Cô có thể thành công quản lý chuỗi nhà hàng nổi tiếng lẫn tài chính Nhưng sao cô vẫn không quản được lòng mình Nếu có một ngày dân mệnh thiên nữ của anh xuất hiện Thì cô phải làm sao Khư Ân Ân đau lòng bắt mình rời tầm mắt khỏi người đàn ông đang ngủ kia, cô buông tay anh ra, cẩn thận kéo mền đắp cho anh rồi xoay người ra khỏi phòng. Yêu một người suốt 10 năm, vậy là quá đủ. Ngày mai cô nhất định phải Nghe chuyện hot nhất tại audio.net